Khóe miệng của tôi xuất hiện ý cười Rắn cuối cùng cũng ra khỏi hang Nếu nói Kháng Thiên Giả đã đóng quá nhiều quân trong hồ tộc Thì là chuyện không thể Nhưng Kháng Thiên Giả Tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn nhất mà đi tới hồ tộc Tình huống hiện tại chứng minh tôi đoán không sai Sắc mặt của Hoàng Tà phía đối diện lộ rõ vẻ dữ tợn Tôi lập tức quay về bên cạnh Hoàng Tiểu Tiên Lúc này hai mẹ con của Hoàng Tiểu Tiên sắc mặt đều lạnh như băng Hoàng Tiểu Tiên bước lên trước một bước, nhìn Hoàng ta chằm chằm. Phụ thuần gặp chuyện không may. Có phải là do ông hay không? Tiếng nói lạnh giá truyền ra từ trong miệng của Hoàng Tiểu Tiên. Rồi sau đó, tôi đột nhiên phản ứng lại. Hóa ra trong lòng của Hoàng Tiểu Tiên đã sớm có phán đoán khác. Tôi cũng nhìn Hoàng ta chằm chằm, Lúc này Hoàng ta lộ ra một nụ cười u ám lên tiếng nói. Cháu gái ngoan của ta... Bây giờ con mới phát hiện ra sao? Có điều đáng tiếc Là hình như đã muộn một chút rồi Không phải sao? Khi hoàng ta nói xong Tôi thấy lông mi của Hoàng Tiểu Tiên khẽ run rẩy, Hai mắt khép lại Hoàng Lệ Diễm ở một bên Lại như mất đi kiểm soát Cái thứ hẻo chó cũng không bằng nhà ngươi Đó chính là anh trai của ngươi đấy Trên mắt của Hoàng Lệ Diễm đầm đìa nước mắt Có lẽ dì ấy cũng không ngờ chồng mình gặp sự cố lại là do một tay em trai ruột của mình gây ra. Chuyện này dì ấy làm sao có thể chấp nhận. Nhưng đối với tâm tình bi thương muốn chết của Hoàng Lệ Diễm, Hoàng ta lại ngẩng mặt lên trời mà phá lên cười. cười. Anh trai, cả ngày cho mình là trung tâm của vũ trụ, chỉ biết giáo huấn ta. Hắn nghĩ hắn là cái thá gì chứ, dựa vào cái gì mà giáo huấn ta? <cười> Không phải hắn rất có bản lĩnh hay sao Ta chỉ là muốn cho hắn biết Hắn thật ra chẳng có cái gì đáng người ghê gớm Mà hắn cũng phải xem ta có muốn chơi với hắn hay không Hoàng ta cười hung ác Thấy vậy tôi không khỏi lắc đầu Xâm ra người này đích thực đã bị kháng thiên giả mê hoặc không nhẹ Chứ đừng nói là người cha đã đầu phục, đầu phục kháng thiên giả của ông ta Còn chính là kẻ phản bội của hồ tộc Mậu thần, đừng nói gì với ông ta nữa. Người như thế chỉ có thể hoàn toàn dẫm đạp ông ta dưới chân, ông ta mới biết sám hối mà thôi. Tiếng nói nhàn nhạt, nhạt của Hoàng Tiểu Tiên vang lên, rất rõ ràng. Vừa nãy Hoàng Tiểu Tiên chỉ vì muốn xác nhận lại đáp án mà thôi, mà lúc này đáp án đã đạt được. Trong lòng của Hoàng Tiểu Tiên tình thân chung huyết thống cuối cùng thì cũng lẽ đã đều tiêu tan đi hết. Có điều như vậy cũng tốt, bởi vì như thế. Trong lòng của Hoàng Tiểu Tiên cũng bớt đi nhiều gánh nặng Phải biết rằng Mặc kệ là nói thế nào Hoàng ta trung quy vẫn là nhị thúc của Hoàng Tiểu Tiên Mà hiện tại Biết được Hoàng ta đã tự mình xuống tay Với cả anh trai Đối với Hoàng Tiểu Tiên mà nói Cuối cùng thì chút tình thân máu mủ kia Cũng đã biến mất sạch sẽ Lúc này Từng thân ảnh mặc áo choàng đen không ngừng bước ra Từ trong thông đạo không gian Cầm đầu không phải ai khác Mà chính là phụ thân của Hoàng ta hộ thân quả nhiên ngay sau khi cửu lão của kháng thiên giả xuất hiện hoàng đã vội khom người với lão giả. ê lần này con xử lý mọi chuyện không tồi đến lúc đó bên chỗ tôn thượng chắc chắn có phần thưởng không tệ cho con cửu trường lão liếc nhìn con mình một cái ánh mắt lại có chút vừa lòng lúc này phía sau lưng của cửu trường lão lại xuất hiện rất nhiều bóng người trong đó có cả một lão già cụt tay người này che kín mặt khi xuất hiện ánh mắt u ám liền hướng ngay về phía tôi lão kiểu ông nói trong đám người tới đây lần này còn có cả người có liên quan đến lão già khốn kiếp kia người này vừa ra ngoài đã liếc nhìn chúng tôi sau đó nhìn kiều trưởng lão lên tiếng dò hỏi kiều trưởng lão mỉm cười đáp bát ca không biết đấy thôi thằng danh trước mặt kia chính là minh chủ đạo minh lần trước huynh ra tay chính là để đối phó với đạo minh còn người chấm tay của huynh hẳn chính là chỗ dựa của thằng danh này trên mặt kiều trưởng lão treo một nụ cười nhìn chúng tôi nói nói xong tôi nhìn lão già cụt tay trong lòng hơi khiếp sợ lẽ nào người này chính là kẻ lần trước định chuẩn bị ra tay với chúng tôi nhưng cuối cùng lại đã bị lão doãn chặt đứt một tay sao Không ngờ thật đúng là oan gia ngõ hẹp Lại có thể gặp nhau trong hồ tộc Lúc này ở trong động không gian Vẫn có các thân ảnh chui ra đếm qua cũng phải không dưới 100 tên Đối mặt với kháng thiên giả như vậy Ngay cả hoàng tà cũng hơi sửng sốt Sau đó lên tiếng hỏi Phụ thân Không biết vì sao lần này Lại có nhiều người tới đây như vậy Kiều trưởng lão mặt không đổi sắc thản nhiên nói Tôn thượng nói Lần này tới đây Nhất định phải thu phục hổ tộc Người theo thì thưởng lớn Người phản thì giết ngay sắc mặt của hoàng tà hơi thay đổi Lùi ra sau một bước Cũng không lên tiếng nói gì thêm Sau đó tôi thấy kiều trưởng lão bước lên Miệng quát khẽ Còn danh Lần trước mày mượn uy lực của trí tồn cốt Miễn cưỡng mà chiến với tao một trận Nhưng hiện tại Cho dù mày có dùng trí tồn cốt Chỉ sợ cũng không còn được nhờ đâu Khi kiểu trưởng lão vừa nói xong Tôi thấy hoàng tà trước mặt bỗng nhiên chấn động Ánh mắt ngập tràn khiếp sợ Mà lúc này bát trưởng lão lại bước lên phía trước Tiếng nói lạnh như băng Người khác tôi mặc kệ Nhưng thằng danh kia Phải là của tôi Khi bát trưởng lão nói xong Tôi cảm giác được một luồng khí lạnh Đang bao vây lấy quanh mình Luồng khí này bay thẳng đến mà bao phủ tôi Khiến cho tóc gáy của tôi hơi dựng đứng lên Có điều nhìn đội hình của kháng thiên giả Tôi khẽ thở vào Dù sao thì cũng may chỉ có hai cảnh giới ngộ đạo đến đây Ít nhất thì lực chiến đấu cao nhất Chúng tôi cũng không kém cạnh bao nhiêu Ai nói với ông Bây giờ tôi còn cần gì trí tuyên cốt nữa đâu Hoàng Tiểu Tiên khẽ bước lên phía trước Lập tức khí mùi trên người đã bùng nổ áp lực của cảnh giới ngộ đạo tràn ngập trên không trung. Ngay cả sắc mặt của Bát trưởng lão cũng nghẹt ra. Lập tức, Kiều trưởng lão nhìn hoàng tà, hoàng tà hình như hiểu ra gì đó, hét lớn với đám đệ tử hồ tộc phía dưới. "Hôm nay, kẻ thù bên ngoài xâm lấn, tất cả đệ tử hồ tộc hỗ trợ ta đánh chết kẻ gây rối." Có điều khi tiếng của hoàng tà vang ra, hoàng tiểu tiên cũng không cam lòng chậm chạp hơn. Tiếng nói trong chèo mà lạnh như băng Truyền khắp cả không trung Hoàng tà cấu kết với kháng thiên giả Hiện tại lão tổ và rất nhiều trưởng lão Đã bị nhốt lại Tất cả đệ tử hồ tộc Giúp ta đánh chết kháng thiên giả Nghĩ cách cứu viện cho lão tổ Lúc trước Bởi vì câu nói của hoàng tà Mà rất nhiều đệ tử hồ tộc Sắc mặt đều đã đột nhiên kinh hãi Rất rõ ràng hồ tộc xảy ra chuyện lớn như vậy Mà lão tổ hồ tộc vẫn chưa ra tay Trong này đúng là có điều gì mờ ám khiến cho người ta nghi hoặc. Gương mặt của hoàng tà dần dật hiện tại nhìn thân sắc của rất nhiều đệ tử hồ tộc, rõ ràng đã có khuynh hướng với bên của hoàng tiểu tiên. Bát ca, chuyện này không thể chậm trễ. Tôi thấy chúng ta vẫn nên mau chóng động thủ đi. Bằng không, đến lúc đó lão già của bên hồ tộc ra được ngoài, phiền phức lớn lắm. Kiều trưởng lão trao mày trầm giọng nói: mà ngay khi người này nói xong bác trưởng lão đã xua tay không sao đâu long tiên hương chính là mê dược lợi hại nhất hiện nay cho dù là cảnh giới nhập đạo chúng phải long tiên hương đều sẽ bị ngủ say ít nhất một thời gian đừng nói là với một kẻ còn cách nhập đạo nửa bước như hắn bác trưởng lão dường như khá tin tưởng cái thứ gọi là long tiên hương lúc này tôi cảm giác được Ánh mắt của người này vẫn dính chặt lên người tôi Xem ra đối với chuyện bị lão doãn chặt đứt một tay Ông ta vẫn canh cánh trong lòng Mà hình như ông ta đang muốn chút mối hận này lên đầu tôi Đối mặt với ánh mắt của ông ta Tôi lại không chút kinh sợ Lão già kia đừng có nhìn tôi như thế Thực cho rằng chỉ có mối ông là cảnh giới ngộ đạo hay sao Nói xong tay tôi vung nhẹ một thân hình như là tháp sắt cũng xuất hiện trước mắt tôi quanh thân hắn còn có một tầng khí đỏ lửa quanh tròn tản ra nhiệt độ nóng rực chính là đoàn lang mà lúc này khi đoàn lang xuất hiện đồng từ của bát trưởng lão lập tức co lại tôi lạnh lùng cười sau đó lên tiếng thế này mà đã kinh ngạc rồi sao niềm vui tôi dành cho các người cũng không chỉ có từng này đâu Tiếng nói thản nhiên truyền ra Từng thân ảnh tức khắc chui ra khỏi dấu vết trên cổ tay Lập tức đứng sừng sững bên không trung, Khí mùi khủng bố Lan tỏa do ngài chương 604 Chiến cảnh giới ngưng anh điên phòng Khi những thân ảnh lần lượt xuất hiện trên bầu trời không gian trong hồ tộc Ngay tức khắc Cựu trưởng lão và bắt trưởng lão phía đối diện trở nên vô cùng ngạc nhiên Rất rõ ràng Bọn chúng không lường trước được Lần này bên chúng tôi lại mạnh hơn nhiều So với tưởng tượng của bọn chúng Khá lắm thẳng xanh Mày quả nhiên thích làm cho người khác Đi hết bất ngờ này đến ngạc nhiên khác đấy bát trưởng lão nghiến răng lên tiếng Trong đôi mắt lóe ra một làn khí lạnh như là băng Lúc này dưới hạ lệnh của hoàng tà Phía sau đội ngũ của kháng thiên giả Lại nhiều thêm nhiều thân ảnh nữa Những người này tôi biết Lúc trước đã từng gặp qua chính là thế lực trực thuộc quân sĩ hộ vệ hoàng kim, mà thực lực của ai cũng không đơn giản. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy sắc mặt của Kiều trưởng lão u ám, đột nhiên quát khẽ. Giết, không bỏ sót một ai. Âm thanh đầy sát khí vang ra từ trong miệng của Kiều trưởng lão, giây tiếp theo, những tên ảnh phía đối diện đánh tới chỗ chúng tôi. Cùng lúc đó, tay tôi đưa lên trên không trung, vung nhẹ một cái. Khí mùi trên người của đệ tử Đạo Minh sau lưng bỗng bùng nổ. Diệt! Yeah. Những tiếng gầm thét không ngừng phát ra từ trong miệng của đệ tử Đạo Minh. Hai luồng khí thế sông thiên cũng đã lập tức đụng vào nhau trên không. Không khí ngừng động khắp cả không gian giống như đã chấn động tới mức nổ tung. Vô số binh khí va chạm vào nhau trên không trùng phát ra những âm thanh trói tài. tia lửa trói mắt bắn ra khắp xung quanh. Ở nơi cao nhất trên không trùng Có bốn thân ảnh nhanh chóng giao thủ với nhau. Hoàng Tiểu Tiên đối kháng với kiểu trưởng lão, còn Đoàn lang lại đối đầu với bát trưởng lão. Về phần phía bên dưới, tôi có thể chắc chắn nói, chúng tôi bên này chiếm ưu thế nhất định. Bởi vì cảnh giới ngưng anh điên phong bên phía chúng tôi có rất nhiều người, sức chiến đấu khủng bố thế này có thể nói là cực kỳ mạnh. Mà tình hình thế này đối với kháng thiên giả bên kia có tính áp đảo tuyệt đối. Thân người của tôi không ngừng... Xuyên qua các chiến trường Huyết kiếm thị hết lần này đến lần khác Mà đâm xuyên thấu các thi thể Nhưng tôi đã thử siêu hồn rất nhiều người Đều không thành công Không thể không nói Kháng thiên giả hành sự không có kẽ hở Chỉ cần là người của kháng thiên giả ngã xuống Sẽ lập tức hồn siêu phách lạc Cho dù tôi muốn siêu hồn Đều không có thu hoạch gì Tôi vốn là muốn siêu hồn Là vì muốn tìm tin tức về bố tôi Nhưng cuối cùng thì vẫn khiến cho tôi thất vọng Bởi vì tôi thu hoạch không được gì Thật ra suy nghĩ này không chỉ mới xuất hiện lần đầu tiên Bố tôi ở trong kháng thiên giả Vì sao lại như vậy Vấn đề này tôi vẫn luôn thắc mắc Nhưng hiện tại dưới tình huống này Có lẽ tạm thời tôi vẫn chưa biết phải bắt đầu từ đâu Hít sâu một hơi Tôi không biết phải làm sao Không còn cách nào khác Nếu không đạt được đáp án Thì cứ thoải mái giết một trận cho sướng tay cái đã Suy nghĩ lóe qua trong đầu Thân người của tôi vội bắn ra Ngay sau đó xuất hiện trước mặt Một gã áo choàng đen Nguyên nhân là vì Trước mắt là một người quen cũ Trong hàng hộ pháp của kháng thiên giả Người này xếp bậc tam Mà trong cuộc đại chiến ở môn phái thanh thành Người này cũng có mặt Nhưng về sau đã kịp thời rút lui Lúc ấy tôi đã nhìn ông ta một cái Nhớ rõ diện mạo của ông ta Thẳng danh là mày Khi tôi xuất hiện Đồng tử của ông ta co lại, rõ ràng nhận ra tôi ngay. Tôi nhìn chầm chầm Tam Hộ Pháp, nhếch miệng nói, "Đã lâu không gặp. Có điều lần này, trừ sợ ông cũng không còn cơ hội mà đào tẩu đâu." Tiếng nói lạnh như băng của tôi vang ra, khi nói xong, thân người của tôi chớp mắt đã biến mất khỏi chỗ cũ. Sắc mặt của Tam Hộ Pháp ủ ám, gần như tức khắc lùi ra sau. Có điều trong tình huống này, ông ta không thể trốn tránh mà ông ta cũng chẳng muốn trốn, chỉ là vì muốn giảm bớt chiều hướng tiến công của ông ta mà thôi. Thân người lùi nhanh ra sau, đồng thời tôi quả nhiên nhìn thấy ấn kết trong tay của ông ta đã bắt đầu biến hóa. Khí đen quanh người đã nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một bàn tay cực lớn. "Ma vân trưởng!" Tam Hộ Pháp quát lên, bàn tay bày ra tư thái có thể nghiền nát mọi thứ, đánh thẳng xuống người tôi. Lực huyết mạch trong người đã hoàn toàn kích phát, hiện tại đang trong trạng thái đỉnh cao nhất. Lúc này ở chân nguyên trong người tôi cũng đã bùng nổ, ấn phúc hải nhay mắt đã ngưng tụ, bay tới cánh tay vừa đánh tới. Hai đòn công kích va chạm vào nhau, trong không trung phát ra một tiếng nổ đinh tài. Khí lưu khủng bố lan ra, vài thân ảnh xung quanh đã bị khí lưu đánh trúng. Giác mặt của tam hộ pháp âm U, thân người của tôi và ông ta đều bị luống năng lượng này đánh trúng, loạn trọng lùi ra sau. Sau khi ổn định lại, tôi nhìn chằm chằm tam hộ pháp thực lực của ông ta chính là ngưng anh điên phong mà hiện tại lực huyết mạch của tôi đã tăng tới cảnh giới đại thành trong tình huống này mà kích hoạt được lực huyết mạch miễn cưỡng có thể chiến một trận với cảnh giới ngưng anh điên phong chỉ có điều muốn giết chết kẻ mạnh ở cảnh giới ngưng anh điên phong trong khoảng thời gian ngắn là điều không dễ dàng nhưng nếu tôi đã chọn chiến đấu với người này thì tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ cho dù có phải dùng hết thủ đoạn trong tay cũng phải giết chết người này trước mặt Khả lắm, dành còn. Lần trước gặp mày, thủ đoạn của mày còn chưa đủ để làm cho tao sợ. Không ngờ mới nhanh như thế, đã mạnh tới mức độ này rồi. Tam hộ pháp lạnh giọng nói, thanh âm có chút kinh ngạc. Có lẽ lúc trước ông ta không ngờ, tôi hiện tại lại có đủ khả năng để chiến đấu với ông ta. Ông yên tâm, thứ khiến cho ông kinh ngạc vẫn đang còn ở phía sau. Tôi cười lạnh giá, gắt gao nhìn chằm chằm Tam hộ pháp, thản nhiên lên tiếng. Khi tiếng nói của tôi vang ra, trong mắt tôi toát ra luồng khí lạnh giá, lập tức lao tới phía Tam hộ pháp. Cùng lúc đó, lực Thiên uy trong người tôi đã lập tức bùng nổ, một ức hư hư ảnh khổng lồ ngưng tụ sau lưng. Thiên uy pháp thân sau khi trải qua hai lễ rửa tội, uy lực đã trở nên càng thêm khủng bố, thân ảnh màu vàng cũng đã thêm chân thật hơn. Khắp người đều lộ ra uy năng kỳ lạ Mà lực thiên uy Vốn dĩ là khắc tinh của trí âm trí tà Sau khi tôi ngưng tụ được thiên uy pháp thân Tôi lập tức nhìn thấy Sắc mặt của tam hộ pháp đã trở nên khó coi Thiên uy pháp thân nắm chặt nắm đấm Không chút chậm trễ Vung thẳng đến chỗ tam hộ pháp đứng trước mặt Nắm đấm phá vỡ cả không gian Không khí đã bị quyền canh đả kích Không ngừng thối lui ra đằng sau Sắc mặt của tam hộ pháp vô cùng nặng nề Nắm đấm màu vàng đánh thẳng lên cánh tay của ông ta Âm thanh nặng nề truyền ra Trên cánh tay của tam hộ pháp Truyền ra những tiếng kêu két két Tôi nhìn thấy trên cánh tay của ông ta Dày đặc một làn khói đen Xem ra lực thiên uy rất khắc chế với bọn chúng Lòng tôi giá lạnh Bước chân lên phía trước Thiên uy pháp thân giống như là một pho tượng thiên thần giáng trần Mỗi một bước Lại giống như khiến cho cả không gian Nổi lên những gợn sóng ăn một quyền của tôi." Tôi quát khẽ, có điều lần này tôi lại dùng cả hai tay. Lập tức, sắc mặt của Tam hộ pháp u ám tới cực điểm. Khí đen trên người không ngừng tràn ngập ra ngoài, khí mùi khủng bố bao phủ quanh người của ông ta. Sắc mặt tôi ngừng lại, rất rõ ràng ông ta vẫn còn lá bài chưa lật. Mà hiện tại đang là lúc ông ta thi triển lá bài chưa lật của mình. Vô số khí đen bao quanh người của Tam hộ pháp, một lúc sau Bên trong khí đen lại vang ra những âm thanh trầm thấp. Thanh âm này thật giống như tiếng gầm rú của mãnh thú, khiến trái tim của tôi bỗng trở nên có chút áp lực. Trường 605, vật đến từ cửu U. Cửu U có nghĩa là âm phủ. Cảm nhận được tiếng gầm rú, lòng tôi cũng hơi thấy kiêng rè. Có điều công kích trong tay không dừng lại, tiếp tục tấn công tam hộ pháp. Khi nắm đấm màu vàng đánh trúng người ông ta, Tam Hộ Pháp gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ. Lập tức, tôi cảm giác được một luồng năng lượng khủng bố đang truyền thẳng vào trong cánh tay mình. Bịch một tiếng, một âm thanh cực thấp vang lên. Tôi cảm giác được cánh tay của mình chấn động, sau đó thân người bị đẩy ra sau. Lúc này, tôi đưa ánh mắt nhìn Tam Hộ Pháp, phát hiện biểu cảm trên mặt của ông ta đã trở nên dữ tợn hung ác. Trước ngực ông ta, không ngờ còn xuất hiện một cái đầu nhìn vô cùng quái dị. Không sai, chính xác là một cái đầu Thò ra từ trong ngực ông ta Giống như trong người ông ta còn có một con mảnh thú Dính liền trên cơ thể của ông ta vậy Thấy vậy lòng tôi bỗng nhiên lạnh toát Thậm chí da đầu cũng đã run lên Tưởng tượng một chút Thì đầu mảnh thú đột nhiên chui ra từ ngực ông ta Có lẽ đúng là quái vật Mà lúc này trong đầu của tôi Văng lên tiếng nói của kiếm linh Chủ nhân Khí mùi của thứ này có chút cổ quái Hình như không thuộc về nhân gian Nghe kiếm linh nói vậy Tôi bỗng kinh hãi Thứ này Tôi đương nhiên hiểu ra Thứ này trong miệng của kiếm linh Đương nhiên chỉ là cái đầu của mãnh thú Đột nhiên xuất hiện trước ngực của tam hộ pháp Có ý gì Tôi vội vàng hỏi kiếm linh Thứ này không phải là vật tới từ nhân gian Vậy thì nó đến từ đâu Nếu ta cảm ứng không sai Thì thứ này hẳn là đến từ kiểu U Cũng chính là địa ngục Mà mọi người hay nhắc đến Khi âm thanh của kiếm linh Truyền ra trong đầu tôi Tôi không khỏi hít một hơi lạnh Kiểu U Ý của kiếm linh Mánh thú này đến từ kiểu U Phải biết rằng Thứ ở trong kiểu U Không phải là vật sống Thậm chí có rất nhiều cũng không được coi là quỷ vật Kiểu U địa phủ chính là một nơi vô cùng quỳ dị phức tạp Tôi không hiểu rõ cho lắm Nhưng địa phủ đúng là một nơi cực kỳ thần bí Khiến cho tôi hoàn toàn không thể ngờ tới Trên người của một gã kháng thiên giả Lại có thứ liên quan tới kiểu U Chủ nhân Nếu ta nhìn không nhầm Thứ này đã bị người khác dùng thủ đoạn để lấy ra từ trong kiểu U Sau đó dung hợp với thân thể của tu sĩ này Bởi vậy thực lực mới tăng lên nhanh chóng Thủ đoạn này mặc dù có thể tăng nhanh năng lượng nhưng tu sĩ bị dung hợp cũng sẽ biến thành một tên người không ra người, quỷ không ra quỷ. Một thứ bất luân bất loại. Kiếm linh bẩm sinh là tiên thiên linh bảo. Linh trí tự thân được ngưng tụ giữa đất trời cho nên có rất nhiều chuyện cho dù chưa từng trải qua nhưng lại vô tình xuất hiện trong trí nhớ của hắn. Đây chính là một điểm độc đáo của tiên thiên linh bảo. Thảo nào! Ta nói kháng thiên giả sao lại có thể có lắm kẻ mạnh như thế Hơn nữa còn dám đối đầu với nhiều thế lực lớn trong thiên hạ Xem ra trong chuyện này Còn có nhiều điều mờ ám mà chúng ta không biết Tôi thấy sắc mặt của Tam Hộ Pháp đã trở nên xám xịt Dù sao thì cũng không còn thân sắc bình thường của con người Mạnh thú trên ngực của ông ta đã vô cùng hùng tàn Há to cái miệng rộng ngoác, Hình như đang khiêu khích tôi <cười> Thằng danh Không phải mày rất có bản lĩnh hay sao Tiếp theo đây Tao cho mày nếm thử một chút Sự lợi hại của Tu La Giọng nói vô cùng quái dị của Tam Hộ Pháp vang lên Chính lúc này Tôi nhìn thấy thân hình của Tam Hộ Pháp bỗng dừng Hóa thành một làn khói đen Giống như cả người ông ta Đã biến mất ngay ở trước mắt tôi Tôi vô cùng cảnh giác Lực thần hồn mau chóng trào ra ngoài Cảm thụ nhất cớ nhất động ở xung quanh Ngay sau đó Huyết kiếm thị trong tay tôi đã chém mạnh xuống dưới Một luồng kiếm khí huyết sắc sắc bén Đã đột nhiên kích phát ra từ trong thân kiếm Giây tiếp theo Nơi đó xuất hiện một thân ảnh đen sì Chỉ thấy đầu tù la trước ngực Của tam hộ pháp há to cái miệng Hút lấy kiếm khí huyết sát vào bên trong Thấy vậy lòng tôi không khỏi căng thẳng Còn có thể chiếm đoạt thứ khác ư Lòng tôi hơi trầm xuống Nếu đúng là như vậy Thì sự tình đã có chút khó giải quyết Thứ này có lẽ không dễ đối phó Lòng tôi trở nên nặng nề Tam hộ pháp phía đối diện lại lộ ra cái vẻ mặt tác ý Thân người càng lúc càng áp sát lại gần tôi Tôi cau mày quát lên Tôi không tin Cái gì ông cũng cũng có thể chiếm đoạt được Khi tôi nói xong Trường kiếm trong tay giơ cao Ý chí kiếm đạo ở trong nơi hoàn cung đã kích phát ra ngoài Trường kiếm trong tay truyền ra những tiếng ngân vàng. Cùng lúc đó, bên trên trường kiếm có một kiếm canh huyết sắc đang ngưng tụ rất nhanh. Khi huyết sắc ngập trời trở nên vô cùng nồng đậm, trên khắp không trung giống như đã xuất hiện một đám mây màu đỏ. Kiếm khí lăng thiên chém. Tiếng nói lạnh như băng của tôi vang ra. Kiếm canh huyết sắc nhìn như một thanh kiếm được ngưng tụ trên phía không trung, lập tức chém xuống người của tam hộ pháp. Tam hộ pháp lộ ra vẻ mặt khinh thường, mãnh thú tù la trên ngực Tam hộ pháp lại đột nhiên lan ra to hơn, giống như cả người của Tam hộ pháp đã biến thành mãnh thú của tù la, nhìn mà nổi cả da gà. Mãnh thú tù la há to miệng, nuốt trừng kiếm canh của khủng bố của tôi. Tiếng gầm gừ trầm trầm vang ra từ trong ngực Tam hộ pháp. Ngay sau đó, tôi cảm nhận thấy kiếm canh khủng bố đã hoàn toàn nằm hết trong miệng của mãnh thú tù la. Trong miệng của Mãnh Thú Tu La vang ra một âm thanh u tối Thân mình Mãnh Thú hơi run nhẹ Sau đó đã hoàn toàn phá giải đòn tấn công khủng bố Một màn này khiến cho tôi trợn tỏ mắt Không thể tin nổi mà nhìn Mãnh Thú Tu La Thứ này không ngờ lại thật sự nuốt được cả kiếm canh Phải biết rằng kiếm canh kia Cho dù là cảnh giới ngũ khí ngưng anh Cũng không thể nào mà khinh thường Nhưng đối mặt với Mãnh Thú Tu La Lại không có chút tác dụng nào Mà nó lại còn bị nuốt chừng nữa không thể không nói lúc này lòng tôi vẫn thấy hoảng sợ thủ đoạn của mãnh thú yêu dị thế này thì phải đối mặt thế nào đây <cười> thẳng danh mát nhãn rồi phải không tu la của tao có thể nuốt chừng vạn vật hiện tại mày đã không còn biện pháp rồi thế thì từ từ chờ chết đi thôi tam hộ pháp lại một lần nữa xuất hiện thì hai đôi mắt của ông ta Đã chỉ còn lại lòng trắng Nhưng hiện tại Chuyện này không còn là phần điểm trọng yếu Quan trọng là thứ trên ngực của ông ta Đích thực là khó đối phó Lông mày của tôi nhíu chặt Nhìn chằm chằm đầu mánh thú trên ngực Của Tam Hộ Pháp Bởi vì dưới tình huống này Phải nhanh chóng nghĩ ra cách khắc chế lại thứ này Bằng không cứ tiếp tục Thì cực kỳ bất lợi cho tôi Vốn dĩ tôi đã sử dụng lực huyết mạch Mà trạng thái này Căn bản không thể kéo dài quá lâu Cứ tiếp tục thì lực huyết mạch của tôi sẽ yếu đi Vậy thì chắc chắn tôi chỉ còn đường chết Lúc này trong đầu của tôi không ngừng suy nghĩ Kiếm Linh Có cách nào đối phó với thứ kia không? Tôi thầm hỏi Kiếm Linh ở trong đầu Mà Kiếm Linh lưỡng lự một chút Sau đó mới lên tiếng nói Chủ nhân Tạm thời không tìm ra biện pháp Người nhất định phải kéo dài thời gian thêm lát nữa Nghe vậy lòng tôi lột bột một tiếng Mà lúc này luồng khí lạnh lẽo lại ập tới Tàm hộ pháp đã lao lên Trường thứ 606 Tổ địa hồ tộc Cảm nhận được cơn gió lạnh Thân người của tôi nhanh chóng lùi ra sau Lúc này tôi không tiếp tục công kích Bởi vì tôi biết công kích cũng vô dụng Cuối cùng cũng vẫn là bị quái thú tu la kê nuốt chửng. Nhưng không biết sau khi năng lượng đó Bị, bị nuốt vào Thì quái thú la có trở nên mạnh hơn hay không Cho nên lúc này tôi không dám làm ẩu Chỉ có thể không ngừng tránh né Sau đó chờ đợi kiếm linh tìm ra sơ hở của đối phương <cười> Thẳng danh Đừng có suy tính làm gì cho mất công Mày trốn không thoát Vẫn là ngoan ngoãn đứng chờ chết đi Bởi vì tốc độ của tôi Cho nên Tam Hộ Pháp không thể nào đuổi kịp ngay. Lúc này ông ta cười lạnh, miệng phát ra tiếng nói khàn khàn. Nghe thấy tiếng nói của Tam Hộ Pháp, tôi không đáp lời. Mà cuối cùng trong đầu cũng vang lên tiếng nói của Kiếm Linh. Chủ nhân, ta cảm giác thần hồn của đối phương rất mỏng manh. Đây coi như là nhược điểm của đối phương. Tiếng nói của Kiếm Linh truyền ra, hai mắt tôi sáng ngời. Nhìn Tam Hộ Pháp lộ ra nụ cười nhàn nhạt. nhạt. Ông yên tâm, tôi không chạy. sắc mặt của Tam Hộ Pháp hơi sưởng sốt, hình như không ngờ tôi lại chấn tĩnh như vậy. Sau đó tôi thấy Tam Hộ Pháp hừ lạnh một tiếng, cả người hóa thành tàn ảnh. Một luồng kinh phong ập thẳng tới chỗ tôi. Cảm giác này khiến cho lòng người ta phải phát run. Mánh thú tù la trước ngực Tam Hộ Pháp đã trở nên vô cùng dữ tợn. Dường như cả cái đầu đều đã muốn chui ra khỏi ngực của Tam Hộ Pháp tôi hít sâu một hơi chân nguyên trong người mãnh liệt toát ra tiếng rồng ngầm trầm thấp từ từ nổi lên trong cơ thể thấy tam hộ pháp tiếp cận ánh mắt của tôi phẫn nộ lập tức há miệng ra gầm lên giận dữ với người trước mặt một tiếng rồng ngầm khiến cho đất trời biến sắc vang vọng khắp cả không trung rất nhiều người đang chiến đấu toàn thân cũng đã chấn động có điều một đòn này của tôi chủ yếu là nhắm vào tam hộ pháp cho nên những người khác không cảm nhận được lực công kích chân chính lúc này tôi thấy tam hộ pháp giận dữ chân lòng phẫn nộ của tôi đã đánh sâu vào trong thần hồn sắc mặt của ông ta càng thêm trắng bệch đặc biệt là mãnh thú tu la trước ngực không ngờ lại gào lên đầy đau đớn nhìn trông rất chi là dọa người sau đó mãnh thú thụt đầu vào trong ngực của tam hộ pháp tam hộ pháp phun ra một ngụm máu tươi cả người lùi nhanh ra sau thấy vậy tôi hử lạnh một tiếng lập tức truy kích theo mà theo sát tam hộ pháp. Xem ra chỗ dựa của ông cũng không khó giải quyết lắm. Tôi tới gần cất tiếng nói tam hộ pháp sắc mặt u ám, thân hình không ngừng thối lui. Tôi nắm chặt tay, ngay sau đó một nắm đấm vung ra, một quyền canh hình rồng lắc lư thân hình phi tới chỗ tam hộ pháp trước mặt. Lòng dù bát hoang quyền, những tiếng rồng ngầm. Lại lần nữa truyền ra khắp cả không gian Trân nguyên màu đen đã có chút hỗn loạn Quanh người của tam hộ pháp màu trắng ngương tụ Sau đó quyền cánh hình rồng Đánh thẳng lên người của ông ta Một tiếng nổ lớn vang ra Khí lưu khủng bố như sóng chiều Thân người của tam hộ pháp như diều đứt dây Bay ngược ra ngoài Kiếm khí như rồng Xác Trong ánh mắt của tôi sát khí ngút trời Trân nguyên khủng bố truyền vào trong thân kiếm thị Đồng thời ý chí kiếm đạo cũng không chậm chạp Mà bao trùm lên toàn thân kiếm giây tiếp theo Thị hóa thành một tia lưu quang huyết sắc Biến mất trước mặt tôi Mục tiêu chính là thân hình đang không ngừng Lùi ra phía sau của Tam Hộ Pháp Huyết kiếm thị trước mắt đã tới gần Tam Hộ Pháp căn bản không thể nào Phản ứng lại kịp Hai mắt trợn lớn Thị đâm thấu người của ông ta khí đen khủng bố không ngừng tràn ra Từ bên người của ông ta Khiến cho người nhìn có cảm giác vô cùng âm tà đáng sợ Tôi có chút kinh ngạc. Tam hộ pháp này bị giết nhưng chảy ra ngoài không phải là máu tươi mà là khí đen. Lờ mờ tôi nhìn thấy bên trong khí đen có một con mánh thú tu la đang gầm rú nhưng không lâu sau đã biến mất ngay trong không trung Nguyễn Kiếm Thị lại quay về trong tay tôi. Tôi hít sâu một hơi. Lần đầu tiên tôi đối mặt với một kẻ giới mạnh ngang nhỡ cỡ ngưng anh điên phòng. Mặc dù có hơi khó giải quyết nhưng Trung Quỳ lại vẫn là đã giết được ông ta. Chính lúc này Tôi cảm giác được trên không trung truyền tới dao động của năng lượng. Ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện ra khí thế trên người của Hoàng tiểu tiên đã tăng vọt. Trên đầu Hoàng tiểu tiên có một khúc xương bay lơ lửng, bên trên khúc xương tản ra cái làn ánh sáng trắng khiến người nhìn cảm thấy dễ chịu. Có điều khí mùi tản ra bên trên cũng khiến rất nhiều người cảm thấy tim đập lạc nhịp. Ấn kết trong tay Hoàng tiểu tiên biến hóa rất nhanh, lạnh lùng quát lên một tiếng. Hoàng ta Con trai ông không phải vẫn luôn muốn có được trí tồn cốt hay sao Hôm nay cho ông mở mang tầm mắt về uy lực của trí tồn cốt nhá Khi Hoàng Tiểu Tiên nói xong Năng lượng khủng bố tập kích phát ra từ trí tồn cốt Bắn về phía kiểu trường lão Lúc này trí tồn cốt bay ở giữa Giống như đang hình thành một đại trận Rồi tiếp theo Hoàng Tiểu Tiên xuất hiện bên cạnh tôi Khi tôi đang nghi hoặc không hiểu gì Hoàng Tiểu Tiên đã lên tiếng Đi theo chị Nói xong Hoàng Tiểu Tiên kéo theo tôi Biến mất khỏi chỗ cũ Đợi tới khi xuất hiện ở một nơi nào đó Thân người của tôi vào Hoàng Tiểu Tiên mới chạm đất Lúc này tôi nhìn Hoàng Tiểu Tiên Hỏi đây là nơi nào Do dự một hồi lâu Hoàng Tiểu Tiên mới nhìn tôi nói Đây là tổ địa của hồ tộc Nghe vậy Lòng tôi lấp đầy sợ hãi Tổ địa hồ tộc hoàng tiểu tiên rút cuộc mang tôi tới đây để làm gì này chắc không phải là chị bảo em cùng tiến vào trong đấy chứ tôi chỉ chỉ một lối trước mặt vội vàng hỏi hoàng tiểu tiên nhưng hoàng tiểu tiên lại nhìn tôi đáp làm sao em không muốn nào nghe vậy tôi lập tức cảm thấy xấu hổ à, không không không phải là không muốn không phải chị nói đây là tổ địa của hồ tộc sao một người ngoài như em mà tiến vào Chẳng phải là có chút không thỏa đáng hay sao? Tôi nói suy nghĩ trong lòng mình ra Dù sao đây cũng là tổ địa của hồ tộc Hoàng Tiểu Tiên đi vào thì có lẽ không sao Nhưng lại lôi tôi đi theo vào cùng Chỉ sợ lại khác Không sao cả Lần này xảy ra chuyện lớn như thế này Mà lão tổ vẫn chưa có ra mặt Chắc hẳn đã có chuyện gì rồi Trên người em có nhiều thủ đoạn Cùng chị đi vào trong nghĩ biện pháp mà giải cứu lão tổ Thì tiếng nói của Hoàng Tiểu Tiên vang lên, tôi lập tức hiểu ra ý suy nghĩ của chị ta. Hiện tại bên ngoài xảy ra trận đấu kịch liệt như thế, mà Hoàng Tiểu Tiên nhất định cũng quan tâm tới tộc. Lão tổ là trụ cột của tộc, cho nên chị ta nghĩ phải cứu lão tổ ra trước tiên, cũng là chuyện bình thường. Hồ nếu lão tổ tộc được giải cứu thì đối với cuộc chiến của chúng tôi mà nói, có thể sẽ có sự trợ giúp rất lớn. Vậy thì mau đi thôi, trận chiến này Nếu có nhiều kẻ mạnh của hồ tộc chứng kiến được ấy, Thì sau này cũng có lợi cho chị Cuộc chiến ngày hôm nay Rất quan trọng đối với hồ tộc Dù sao kháng thiên giả cũng có ý đồ xấu xa Dưới tình hình này Nếu bị mấy trưởng lão hồ tộc nhìn thấy Vậy thì sự tình tất nhiên sẽ khác đi Cả hồ tộc vô cùng lớn mạnh Không thể có khả năng Chỉ có vài trưởng lão bên cạnh hoàng tà Còn có những người khác Có thể đã tiến vào trong tổ địa để bế quan Nhưng căn cứ theo tình huống lúc trước, trường lão bên hồ tộc bao gồm cả lão tổ, khả năng lớn là đã xảy ra chuyện. Được rồi, đừng có phí lời nữa, mau đi theo chị vào trong. Hoàng Tiểu Tiên không nói nhiều, trực tiếp lôi kéo tôi, đi vào bên trong tổ địa hồ tộc. Tôi đi theo sau lưng Hoàng Tiểu Tiên, lúc này tôi cũng phân phó cho kiếm linh, kéo dài phạm vi để có thể cảm ứng ra xa nhất. Trường 607 Lão Tổ Hồ Tộc Đi theo sau lưng Hoàng Tiểu Tiên Mà hình như Hoàng Tiểu Tiên Cũng không quen thuộc lắm địa hình trong này Tôi vội vàng gặng hỏi Hoàng Tiểu Tiên Này Chắc không phải là chị chưa tới qua lần nào đấy chứ Hoàng Tiểu Tiên quay đầu liếc mắt nhìn tôi một cái Lập tức giải thích với tôi Nói Tổ Địa Hồ Tộc Vốn là nơi chỉ có trưởng lão mới được vào Lúc trước đương nhiên chị ta Không có cơ hội tiến vào trong Lần này vào đây hoàn toàn là vì giải cứu tiền bối hồ tộc Đang còn ở bên trong Có điều có thể cảm nhận được Là tiến vào bên trong tổ địa Linh khí trong đây cực kỳ nồng nặc Mạnh hơn cả bên ngoài rất nhiều Cho dù là sơn trang đạo mình Cũng chỉ khác biệt ở trong long mạch mà thôi Có thể được xưng là tổ địa hồ tộc Xem ra không phải là không có nguyên nhân Rất nhanh Chúng tôi đã gặp thân ảnh thứ nhất trong tổ địa Đây chính là người già râu tóc hoa dâm Lúc này hai mắt khép hờ, hô hấp đều đều Nhưng tôi rất nhanh đã phát hiện ra Quanh thân của ông ta không có dao động của linh khí Không phải là nói không có chút linh khí nào Chỗ này chỉ là không có cảm giác như đang tu luyện Kẻ mạnh thế này, trong lúc tu luyện nhất định sẽ tạo ra lốc xoáy linh khí Này, em có cảm giác được cái tình hình gì không? Hoàng Tiểu Tiên quay đầu nhìn tôi sau đó lên tiếng hỏi. Nghe vậy tôi ghé trao mày. Chần chờ một lát mới cất tiếng. Vị tiền bối này hình như đang ngủ, cũng không phải là đang bế quan tu luyện. Nghe vậy Hoàng Tiểu Tiên gật đầu, coi như đồng ý với quan điểm của tôi. Rồi sau đó chúng tôi đưa mắt nhìn nhau rồi cùng đồng thanh. Long tiên hương. Từ ngữ này chúng tôi biết được trong miệng của bát trưởng lão. Trước mắt mà nói. Tôi vẫn chưa biết Long Thiên Hương là thứ gì Trong tổ địa xảy ra chuyện Nhất định có liên quan tới thứ này Chủ nhân Ta biết Long Thiên Hương là thứ gì Chính lúc này tôi nghe thấy tiếng nói của kiếm Linh vang lên trong đầu Nghe vậy tôi vừa vàng hỏi kiếm Linh đây là thứ gì Sau đó kiếm Linh nói cho tôi biết Thứ này là mê dược cao cấp Hơn nữa hiện tại đã rất hiếm có Tương truyền trong sào huyệt của Trân Long Sẽ sản sinh ra một loại hương dược Tên gọi là Long Tiên Thảo. Thứ này có thể trợ giúp cho giấc ngủ của chân Long. Vì thế đã có người lợi dụng thứ này chế tác ra mê dược cao cấp. Thứ này có thể khiến cho chân Long ngủ say. Cho dù là cảnh giới nhập đạo cũng sẽ bị mê mệt tạm thời. Nghe những lời này của Kiếm Linh, lòng tôi hơi khiếp sợ. Lời nói của Kiếm Linh có chút hoang đường. Nhưng không có nghĩa là không tồn tại. Tôi nghe nói những lời của Kiếm Linh rồi nói cho hoàng tiểu tiên nghe lông mày của hoàng tiểu tiên khẽ nhíu lại lập tức hỏi tôi có biện pháp gì hóa giải hay không tôi hỏi kiếm linh hắn nói thứ này cơ bản rất khó giải chỉ có thể chờ hiệu lực của dược liệu mất đi mới tự động tỉnh lại có điều thứ này cũng không gây ra thương tổn chỉ là khiến cho người ta chìm vào trong giấc ngủ sâu xem ra những tiền bối của hộ tộc trong tổ địa đều đã bị chúng mê dược long tiên hương cũng không biết lục trưởng lão đã chống lòng tiền hương bao lâu rồi thực lực của ông ấy đã là ngũ khí ngưng nhưng hiện tại vẫn chưa tỉnh lại hoàng tiểu tiên thấp giọng lầm bầm chúng tôi lại đi tiếp không lâu sau chúng tôi nhìn thấy ở trong những động phủ khác đều có những trưởng lão của hồ tộc trong này tổng cộng có sáu trưởng lão hai cảnh giới ngũ khí ngưng anh, còn lại đều ở cảnh giới tứ khí ngưng anh điền phòng đi tiếp vào trong Chính là động phủ tu luyện Của ba vị thái thượng trưởng lão Và lão tổ Hy vọng thực lực của bọn họ mạnh hơn chút Sẽ không bị long tiên hương ảnh hưởng quá nhiều Hoàng Tiểu Tiên kẽ nói Nghe vậy lòng tôi khiếp sợ Hồ tộc lại vẫn còn cả ba vị thái thượng lão Trong lúc tôi đang kinh ngạc Thì Hoàng Tiểu Tiên đã bước lên đằng trước Mà chính lúc này Tiếng của kiếm linh lại vang lên Chủ nhân Ta cảm giác được sâu trong kia Có một luồng khí mùi rất đáng sợ Nghe được kiếm linh nói vậy Tôi vội vàng nói với kiếm linh Đó là lão tổ của hồ tộc Kêu hắn đừng kích động Sẽ không có chuyện gì đâu Kiếm linh lại vội vàng nói Nói thế cũng không phải Hắn cảm thấy luồng khí mùi này Chắc chắn không phải đến từ người của vị Lão tổ của hồ tộc Mà là một thứ khác Nghe vậy tôi chấn động Lập tức hiểu ra Đây là hồ tộc Là một yêu tộc cổ xưa Truyền hết từ đời này sang đời khác Cho nên trong tổ địa Có gì bí mật cũng là chuyện hết sức bình thường Tôi kêu kiếm linh không cần đi thăm dò thứ đó Bằng không lỡ mà chạm vào bí mật gì đó của hồ tập Vậy thì khó mà nói Vốn dĩ đang rất thân thiết với Hoàng Tiểu Tiên Đừng đến lúc đó để xảy ra chuyện phiền phức Kiếm linh cũng không dám làm trái lời tôi Lúc này tôi thấy Hoàng Tiểu Tiên tạm dừng lại Bởi vì ở trước mặt chúng tôi Có ba cửa hang động bay lơ lửng trên không Nói ra thì cũng thật hoang đường Bởi vì ba cái động không lớn lắm Chỉ là được đục ra từ một phiến đá cực lớn Mà ba phiến đá này Lại bay lơ lửng trên không trung Có lẽ là do tác dụng của trận pháp Lúc này tôi và Hoàng Tiểu Tiên Có thể nhìn thấy rõ Bên trong ba động phủ Đều có một lão già ngồi quanh chân Cảm nhận ký mùi truyền gia từ trên người ba vị Tôi hơi chấn động Cảnh giới ngộ đạo Ba kẻ mạnh ở cảnh giới ngộ đạo Tôi đã nói Thực lực của hồ tộc nhất định không chỉ giống như Biểu hiện bên ngoài Lần trước ông nội ra tay Người ra tiếp đón cũng chỉ là một vị lão tổ Thực lực mạnh hơn chút Mà ba vị này Cũng không xuất hiện Hiển nhiên hồ tộc cũng có suy xét Không muốn làm to chuyện Hơn nữa cũng đủ để nhìn ra được Lão tổ hồ tộc Không dung túng hoàng tà quá nhiều Bởi vì lần trước đến chủ yếu là vì muốn cứu Hoàng Tiểu Tiên và mẫu thân của chị ta cũng không phải là muốn gây thù địch gì với hồ tộc. Tình trạng cũng như thế xem ra không lạc quan cho lắm. Tôi nhìn Hoàng Tiểu Tiên phát hiện sắc mặt của chị ta cũng có chút u ám sau đó tôi thấy Hoàng Tiểu Tiên đi thẳng vào bên trong có lẽ vẫn còn một động phủ cuối chính là lão tổ của hồ tộc. Hoàng Tiểu Tiên không do dự Đi thẳng vào trong động phủ cuối cùng Động phủ này khá lớn Nói chính xác hơn cũng không phải là động phủ Mà là một cái căn phòng được Xây dựng tinh xảo Cũng không nhỏ lắm Bên trong có rất nhiều sách cổ được bày biện trên giá sách Rõ ràng trong căn phòng cuối Chứa đựng rất nhiều bí mật của hồ tộc Trên một cái đệm cói ở giữa Là một lão già ngồi ngay ngắn Nhìn bóng lưng Tôi rất nhanh đã nhận ra đúng là lão tổ lần trước đã giao thủ với ông nội tôi. nhà đầu, Ngươi đến rồi. ngay khi hoàng tiểu tiên vừa bước vào trong động phủ, một tiếng nói giả nua đã truyền ra. âm thanh này dọa tôi sợ dụng tim, chân nguyên trong người nhanh chóng ngưng tụ. nhưng hoàng tiểu tiên lại không có phản ứng gì, có chút xúc động mà bước lên hai bước. lão tổ, ngài không sao chứ ạ? Hoàng Tiểu Tiên chuẩn bị tiến lên Nhưng rất nhanh đã bị Lão Tổ ngăn lại Đường qua đây Hiện tại ta đang áp chế dược tính của Long Tiên Hương Hơn nữa Cơ thể ta cũng không thể cử động Tiếng Lão Tổ truyền ra Tôi và Hoàng Tiểu Tiên kinh ngạc nhìn nhau một cái Rất rõ ràng Lão Tổ Cổ Hồ Tộc đã cũng đã bị Long Tiên Hương ảnh hưởng Mặc dù có thể nói chuyện Nhưng không thể cử động Lão Tổ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải ngài đã sớm nhìn ra mưu mua của hoàng tà hay không? Nhưng vì sao lại mặc kệ hắn? Giọng nói có chút dồn rập của Hoàng Tiểu Tiên vang lên, nói ra nghi hoặc trong lòng mình. Mà Lão Tổ hồ tộc khẽ thở dài một tiếng, sau đó đáp lời. Hời, nhà đầu. Người yên tâm, Lão Tổ vẫn chưa giả tới mức mắt mờ, Tất cả đều là vì hồ tộc vì hồ tộc có thể tiếp tục sinh tồn trên thế gian này tiếng của lão tổ truyền ra có chút bất đắc dĩ cảm giác như có nỗi khổ bên trong đúng rồi nhà đầu thân hồn của ta không thể đi thăm dò có phải hồ tộc xảy ra chuyện rồi đúng không lúc này tiếng của lão tổ vang lên hoàng tiểu tiên cũng không tiếp tục truy hỏi mà nói với lão tổ Trà con của hoàng tà đã cấu kết với kháng thiên giả bảo vệ tấn công hồ tộc. Hiện tại vẫn đang chiến đấu kịch liệt ở bên ngoài. Có điều ngài đừng có lo lắng, tạm thời vẫn chưa có chuyện gì. Trường 608 Nguy hiểm kéo tới Lúc này lão tổ hồ tộc giận dữ thốt lên. Khá lắm, hoàng tà. Lúc trước mở một mắt nhắm một mắt. Cho dù ta có nhìn thấy nó không cam lòng Nhưng không ngờ Nó lại cấu kết với tà ma ngoại đạo Trong giọng nói của Lão Tổ Có một sự tức giận đang kiềm nén Tôi có thể khẳng định Nếu lúc này hoàng tà kia đang ở trước mặt Lão Tổ Chắc chắn sẽ bị Lão Tổ tát cho một phát Biến thành một đống thịt vụn ngay Lúc này Hoàng Tiểu Tiên lại lên tiếng nói với Lão Tổ Lão Tổ, ngài yên tâm đi Tạm thời tình hình bên ngoài Vẫn không có việc gì đáng lo ngại Lần này con trở về Còn dẫn theo trợ thủ Mà lão tổ cũng lập tức lên tiếng Ờ Ta có ấn tượng với tiểu tử này Lần trước tới hồ tộc cứu con Chính là y Nghe lão tổ hồ tộc nói vậy Tôi xấu hổ sờ sờ mũi Vội vàng cất tiếng nói Vạn bối lý nhất lượng Ra mắt tiền bối hồ tộc Cho dù thế nào Lần trước tới thì đã giết không ít người của hồ tộc Tuy rằng đều là thân tín của hoàng tà Nhưng cũng là người của hồ tộc Cho nên cũng coi như đã thêm phiền toái cho hồ tộc Vì thế khi đối mặt với những lời này của lão tổ Tôi bỗng nhiên không biết phải làm sao Tiểu tử Ta chưa từng thấy qua Nha đầu này thân thiết gần gũi với một người con trai như thế bao giờ Người tốt nhất Sáng suốt một chút Bằng không thì bộ xương già này của ta Không tha cho người đâu Tiếng nói khàn khàn của lão tổ truyền ra Lời này lại khiến cho tôi sửng sốt Quay sang nhìn Hoàng Tiểu Tiên Phát hiện gương mặt của Hoàng Tiểu Tiên kéo ứng đỏ Mà Hoàng Tiểu Tiên cũng vội vàng truyền chủ đề Đúng rồi lão tổ à Ngài cần bao lâu nữa để hóa giải song long tiên hương ở trên người Nếu ngài có thể ra tay Vậy thì đám kháng thiên giả Nhất định không còn đường về Vấn đề này hiện tại mới là vấn đề Chúng tôi lo lắng nhất Kiểu trưởng lão bên ngoài vẫn bị trí tôn cốt vây lại Tôi tin Hoàng Tiểu Tiên Vẫn không còn quá nhiều thời gian Vì thế hiện tại rất cần một kẻ mạnh Gia nhập chiến đấu Thì mới có thể đuổi được cái đám kháng thiên giả Ra khỏi hồ tộc Khi Hoàng Tiểu Tiên nói xong Lão tổ hồ tộc đã bất đắc dĩ cười khẽ Nhà đầu Lòng tiên hương vốn là mê dược trong truyền thuyết Cũng không biết bọn chúng lấy được từ đâu Làm gì có thể dễ hóa giải như vậy Hiện tại ta chỉ có thể áp chế lòng tiên hương này thôi Vốn bên trong tổ địa đã bị đặt lòng tiên hương Ta cũng lập tức phát hiện ra Nhưng thời điểm phát hiện vẫn chậm nửa bước Chỉ có thể gắng sức ngăn chặn lòng tiên hương lan ra ngoài Chỉ để cho Long Tiên Hương ở bên trong tổ địa. Bằng không, chỉ sợ hiện tại cả hồ tộc không còn một ai tỉnh táo. Hiện tại dược tính của Long Tiên Hương cũng coi như đã được ngăn chặn hoàn toàn. Muốn hóa giải dược tính trong người ta, chỉ sợ vẫn cần chút thời gian. Nghe thấy Lão Tổ nói vậy, tôi không biết phải nói gì. Nhìn về phía Hoàng Tiểu Tiên bên dưới. Chuyện này bây giờ phải làm thế nào lẽ là tốt nhất đây? Hoàng Tiểu Tiên lộ ra vẻ mặt lo lắng. Nếu đúng cần ít thời gian, vậy thì Lão Tổ Hồ Tộc không thể giúp chúng tôi. Thật ra cũng có một biện pháp, nhưng chỉ sợ có chút nguy hiểm. Chính lúc này, Lão Tổ Hồ Tộc lại lên tiếng. Hoàng Tiểu Tiên ngạc nhiên lập tức hỏi Lão Tổ. Lão Tổ Hay là đừng mạo hiểm mới là tốt nhất Hiện tại nếu đã áp chế được độc tính Chỉ cần đợi thêm một chút thời gian nữa Bên ngoài có lẽ sẽ tạm thời vẫn bám trụ được Hoàng Tiểu Tiên cho rằng Lão Tổ Hồ Tộc phải mạo hiểm Nên mới vội vàng ngăn cản Phải biết rằng đây chính là trụ cột của cả Hồ Tộc Nếu xảy ra vấn đề gì Cả Hồ Tộc sẽ rơi vào trong thời kỳ khủng hoảng suy yếu Nhưng Lão Tổ Hồ Tộc lại nói Ta nói nguy hiểm cũng không phải là ta, mà là tiểu tớ bên cạnh ngươi." Khi lão tổ Hồ tộc nói xong, tôi giật nảy cả người, "Sao lại thế? Sao lại còn liên quan đến tôi?" Hoàng tiểu tiên bên cạnh có chút áy náy nhìn tôi, mà tôi cũng đành cười bất đắc dĩ lên tiếng. "Mời tiền bối cứ nói, nếu vãn bối có thể trợ giúp được chút sức lực, toàn bộ đều được coi là lễ nhận tội cho sự việc lần trước." Lần trước gây sự trong hồ tộc Tuy rằng là vì Hoàng Tiểu Tiên Nhưng nói tóm lại Vẫn là có ảnh hưởng nhất định tới hồ tộc Mà về sau nếu như Hoàng Tiểu Tiên quay về hồ tộc Tôi cũng sẽ có cảm thấy có chút không thỏa đáng Được rồi Nếu người đã có lòng Ta cũng sẽ nói với người Sau khi nghe xong Có đồng ý hay không Lại là chuyện khác Kế đó Lão tổ hồ tộc lại tiếp tục nói Ở nơi sâu trong tổ địa hồ tộc Có một linh trì Nơi đó được trí tôn Đời thứ nhất của hồ tộc hóa thành Bên trong có truyền thừa Mấy ngàn năm không ai có được Của hồ tộc Phụ thân của nhà đầu kia Chính là bởi vì tiến vào trong linh trì Không đạt được truyền thừa Vĩnh viễn không ra khỏi được linh trì Đây cũng là quy tắc Mà tổ tiên trí tôn Để lại từ năm đó Quy tắc này Chỉ nhắm vào người của hồ tập Nói cách khác Nếu nha đầu đi vào trong Cũng sẽ bị như vậy Chỉ cần không đạt được truyền thừa Vậy vĩnh viễn không thể ra ngoài Nhưng đối với người ngoài Lại không có quy định như vậy Mà ta chỉ cần một giọt tinh huyết Của tổ tiên ở trong linh trì Là có thể hóa giải được long tiên hương Tùy nói quy định kia không hạn chế người ngoài Nhưng người ngoài vào được trong linh trì Cũng sẽ gặp nguy hiểm cứu tử nhất sinh Cho nên tiểu tử ngươi Hãy suy nghĩ cho kỹ Lão tổ ta không bắt buộc ngươi Nếu ngươi không muốn Vậy cứ nói với ta Sau khi lão tổ hồ tộc nói xong Lòng tôi đột nhiên khiếp sợ Nơi sâu trong tổ địa Lại vẫn còn cái thứ như vậy Mà lúc này tôi bỗng nhớ tới lời nói của kiếm linh Hắn nói hắn cảm nhận được dao động đáng sợ Vậy thì chính là thứ này Quan trọng là linh chỉ kia Được hình thành từ thân thể Của trí tôn hồ tộc Lão tổ Tiến vào trong Thực sự cửu tử nhất sinh sao Hoàng tử tiên bên cạnh Vội vàng lên tiếng hỏi lão tổ Mà lão tổ cũng khẳng định Không sai Trí tôn đời thứ nhất Của hồ tộc vô cùng cường mạnh Người ngoài tiến vào sẽ bị một luồng trọng lực khủng khiếp ập vào người Giống như đang phải gánh một ngọn núi Thái Sơn Chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ biến thành một đống thịt nát Mà bên trong linh trì còn hội tụ chân nguyên, tinh huyết, xương cốt trên người của trí tôn biến thành Muốn luyện hóa ra một giọt tinh huyết cũng cực kỳ không dễ dàng Vừa hay, ta cảm giác được trên người của tiểu tử này có một ngọn lửa đặc biệt Cho nên mới nói biện pháp này ra Bằng không thì nói ra cũng vô ích Lòng tôi có chút khiếp sợ Tôi thật không ngờ Lão Tổ còn cảm nhận được cả lực minh hỏa trên người tôi Nhưng Không thể không nói Mấy cái lão quái vật thế này Đều lợi hại tới mức không ai ngờ tới Lần trước lúc vào trong lê tộc Đã bị si hậu tiền bối nhìn thấu Lần này cũng vậy Thôi Đừng đi Lúc này Hoàng Tiểu Tiên ở bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng Nghe vậy lòng tôi hơi thấp thỏm Nói thật Nếu đúng là nguy hiểm như thế Tôi đúng là không muốn mạo hiểm Bởi vì chuyện này tôi không nắm chắc được thành công Về sau tôi vẫn còn có nhiều chuyện phải làm Cho nên cũng không muốn tùy tiện đặt mình vào trong tình thế nguy hiểm Mà lúc trước tôi cũng nghe được ra mức độ nguy hiểm trong lời nói của lão tổ hồ tộc Tiểu tử Người không muốn thì cứ việc nói thẳng Dù sao cũng liên quan đến sống chết Ta không muốn lừa người Tiếng nói của lão tổ lại truyền ra Khi tôi chuẩn bị cự tuyệt Thì đột nhiên trong cả hồ tộc lại vang lên một tiếng nổ đinh tài Âm thanh này truyền ra Cả người của tôi run lên Mà sắc mặt của Hoàng Tiểu Tiên cũng đại biến Không hay Đây là khí mùi của cảnh giới ngộ đạo điên phong kháng thiên giả cầu viện rồi tiếng nói nặng nề của hoàng tiểu tiên vang lên sau đó chị ta nhìn tôi lên tiếng nói chị ra ngoài chống đỡ trước em mau chóng theo sau nhé rõ ràng hoàng tiểu tiên không hy vọng tôi mạo hiểm hoàng tiểu tiên nói xong cả người đã biến mất khi thấy chị ta biến mất trong đầu tôi hiện lên lời nói lúc trước của hoàng tiểu tiên cảnh giới ngộ đạo điên phòng Hoàng Tiểu Tiên chẳng qua mới chỉ là cảnh giới ngộ đạo giai đoạn đầu Trên người cho dù có dùng trợ giúp của nhiều bảo vật Cũng miễn cưỡng đối phó được với ngộ đạo trung kỳ mà thôi Nhưng hiện tại Lại xuất hiện cảnh giới ngộ đạo điên phong Hoàng Tiểu Tiên cho dù có cố gắng hết sức Cũng không nhất định chống đỡ được Với lại còn cả nhiều đệ tử đạo minh ở bên ngoài kia nữa Nghĩ vậy tôi hít sâu một hơi nói Tôi đi